chuyện này từng dỗ lên một thời, người trong vùng đều xôn xao bàn tán. Có người bảo Kim Điểm Hồ Tiên Sinh chỉ được cái hư danh, lừa Mã Lục Hà một mớ tiền to, lại chỉ cho người ta một cái hung huyệt. Kết quả hại chết mấy chục mạng người nhà ông ta. Có lẽ bản thân Hồ Tiên Sinh cô biết có chuyện xảy ra nên mới dọn nhà trốn đi đâu đó không rõ. Nhưng phần lớn mọi người lại không nhìn nhận như vậy. Mảnh đất Mô Ma này trước sau đã được hai tấm bia đá, chữ khắc bên trên hết sức rõ ràng. Nghĩ kỹ lại những câu: "Trốn thì phát, ở thì chết, người ngày phát, kẻ dần chết." Thì không phải kim điểm hầu tiên sinh chỉ sai nhãn, mà là Ma Lục Hà tán tận lưng tân. Bảo năm này minh tranh ám đấu, Lại buôn bán thuốc giả không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người mới chăm dặm quanh đầy thử hỏi có ai không hận hắn ta có thể thấy không thể làm những việc trái lương tâm được đây là ông trời muốn chừng trị cả nhà hắn đúng như cầu trời cao có mắt mắt thần như điện báo ứng không xài Hồ Tuyết sinh lại giò hỏi kỹ hơn Mọi người quán nhiên đều hận nhà Mã Lục Hà thốc xương. Người này lờ gạt thân thích, hãm hại dân chúng, chưa chập đạo tặc, chuyên làm những chuyện địa đặt hãm hại, không nói có, làm cho nơi này khốn khổ vô cùng. Gà chó cũng không yên, có thể nói đã khiến cho trời giận người oán. Đại đa số dân chúng đối với chuyện cả nhà người này gặp họa đều vô tay khen hay. Cho rằng đó là người ác người sợ, trời không sợ. Người thiện người bạc, trời không bạc. Thiện ác đáo đầu đều có báo ứng, chẳng qua chỉ sớm hay muộn mặt thôi. Còn hai mảnh bia đá đào được ở mộ tổ nhà Mã Lục Hà. Cũng rất có lai lịch, theo lời một hòa thượng trong ngôi chùa địa phương. Rất nhiều năm trước, đây thực từng có địa danh Núi Mũ Mà. Mảnh đất rộng dưới chân núi Từng là nơi xây miếu thành hoàng Như ngày lễ Tết Người ta đều đốt tiền giấy cho người âm Ở chỗ cửa núi Tương truyền Bìa đá trời bên dưới ngôi miếu Là để cảnh báo hậu nhân Âm địa không bằng tâm địa Phong thủy long mạch có tốt đến mấy cũng không bằng tự mình tích đức Làm việc thiện Sau này Miếu thành hoàng bị hủy trong lửa chiến tranh Trải mấy trăm năm dài đời, di tích cũ sớm đã không còn. Không ngờ mảnh bia vỡ trong lòng đất đến nay vẫn còn, là vì chuyện của nhà Mã Lục Hà. Mà thế lại ánh mặt trời, để người đời biết được ý trời sâu thẳm, đạo trời khéo sắt. Từ đó trở đi, hầu sinh cũng không dám vô ngực tự sưng, tình thông phong thủy địa lý gì gì nữa. Rốt cuộc ông cũng hiểu được Ý tứ trong những lời sư phụ nói nằm xưa Tại sao lại nói Thiên đạo không lời Chỉ vì ông trời không nói chuyện Nhưng cảm ứng của trời đất Vẫn luôn ở trong lòng người Bất luận đáp mộ hay xây nhà Đều phải lấy tích đức làm gốc Đúng như cầu Tâm là chủ khí Khí phù cho đức Trời chưa chắc đã có lòng với người Nhưng tâm ý đức hạnh của người Lại thường hay cảm ứng với trời cao Tôi kể chuyện này cho ông chủ lý biết Để ông hiểu được đạo phong thủy Là chỉ lớp thiên nhân cảm ứng Đạo tạo hóa biến dịch Chứ không đơn giản chỉ là Tìm mảnh đất đẹp để chôn cất Không nên bề tín quá Từ xưa đến nay Bao nhiêu hoàng đế quân vương sau khi chết Đều được chôn ở lòng mạch Đường cũng không thể ngăn được dòng chảy của lịch sử Thay chiều đổi đại Ông chủ lý gật đầu nói <cười> Đèn không khêu không sáng Lời không nói không hiểu Tấm dây bồi cửa sổ mỏng manh mà không chọc Thì cả đời cũng không rách Hôm nay nghe cậu nói vậy Địch thực rất có lý Nó tới đây Ông chợt nhớ đến một chuyện Liền gọi út vào dặn dò mấy câu Hình như bảo cô đi lấy thứ gì đó Út bới dương lục tủ trong phòng một lúc lâu Cuối cùng cũng lấy ra được cái chát bằng gỗ đen Nặp không có khóa Mà luôn hai sợi dây thừng thắt chặt lại Ở chỗ thắt nút Dùng si niêm phong Phía trên còn có dấu ấn Bên trong nặng trịch Dường như đựng rất nhiều thứ Tôi và tiền Béo đều hết sức tò mò Còn tưởng ông chủ lý lại khoe với chúng tôi món bảo vật trấn sơn gì. Bèn hỏi ông, Trong chắc này, đựng thứ kỳ môn ám khí gì vậy? Ông chủ lý lắc đầu nói, Trong này, đựng thứ gì thì tôi cũng không biết. Thậm chí còn chưa từng mở ra xem. Nhưng có lẽ các cậu biết được đôi chút đấy. Tôi càng ngạc nhiên hơn, Đồ của ông, ông còn không biết Chúng tôi lại không thể nhìn xuyên thấu cái cháp Làm sao đoán được chứ nó tới đầy Một ý nghĩ trật lé lên trong óc Tôi vội hỏi Chẳng lẽ đây là Đồ của mô kìm hiệu ý Ông Lý đáp Đúng thế đấy Lục trường tôi thấy các cậu có thể nhận ra ô kìm càng. Lại biết chắc chắn các cậu Cùng nghề với người khách năm xưa Đến đây đặt làm chiếc ô ấy rồi Vì ô kim cang này Không phải vũ khí tầm thường Chỉ dùng đến khi đổ đấu mỏ vàng mà thôi năm đó Vị khách thương kia đến tiệm tôi Đặt làm một chiếc ô kim cang Đồng thời gửi lại cái cháp này dặn rằng lúc nào lấy ô Xem mang cả đi Nhưng ông ta đi một mạch mấy chục năm Không thấy bóng dáng Giờ tôi đã sắp xuống lỗ rồi Cũng chưa từng gặp lại ông ta nữa. Nhạc tới đoạn chuyện năm xưa này, Ông chủ lý không khỏi cảm thán hồi lâu. Thời gian thâm toát thỏi đừa, Vật đồi sao rời. Này Phòng Oa Sơn đã từ Hà Bắc, Chuyển đến Tư Xuyên. Trải qua bao nhiêu năm, Bao thứ mang theo mình, Đều đã mất hết. Nhưng cái cháp này, Vẫn còn nguyên vẹn. Ấy là vì năm xưa... Đã nhận lời người ta Thì phải giúp họ trông còi cho tốt Ông chủ lý tự thế mình tuổi tác đã cao Sợ rằng không thể giữ gìn vật này được nữa Liền giao chắp gỗ đèn ấy lại cho chúng tôi Dẫu sao Chúng tôi cũng là mô kim hiệu ý Còn hơn để sau khi ông chết Nó rơi vào tay người ngoài Còn bên trong rốt cuộc đựng những thứ gì Thì chẳng thể nào biết được Sau khi biết tin Đa Linh qua đời Tâm trạng tôi khá xà sút Thấy cái chạp gỗ này kiểu dáng cổ xưa Đoán rằng bên trong hẳn đựng các thứ quý trọng Bây giờ hơi men đã sông lên tận đầu nên cũng chẳng gấp mở ra xem ngày Bọn tôi uống đến tận khuya Xảy khớt mới nghỉ Sáng sớm hôm sau Chúng tôi cảm ơn ông chủ lý Chào tạm biệt rồi lên đường về Lần này chúng tôi chia làm hai nhóm Sư Lê Dương và Út Đi Hồ Nam đón Lão Trần Mù Sau đấy sẽ về Bắc Kinh tụ họp Dọc đường không ai nói chuyện gì Tôi và tiền Béo về Bắc Kinh trước Mình Thúc và răng Vàng Đã đợi sẵn từ lâu Mình Thúc không ngừng hỏi han chúng tôi Đi đồ đấu ở đâu Có mở hàng không Tôi không hét nửa chữ Chỉ bảo tiền Béo và răng Vàng Dựa theo địa điểm Tôn Kiều ra mô tả ở trong thư Đào lấy tư liệu lóc ta nghiên cứu chỉnh lý nhiều năm Nhưng không có đồ cổ hay văn vật gì Hai người họ đành ổ rũ gói đồ đạc trở về Tôi đặt cả mấy món đồ lấy được trong chuyến này lên bàn Đóng cửa lại Cùng tuyên béo răng vàng Bản tính xem nên xử lý thế nào tôi kiểu già đã ở lại hẻm núi Quan Tài Đời này chắc đến chết, cùng không chịu lộ diện nữa Tư liệu về quẻ cổ lão ta để lại đều là thật Chỉ có điều, muốn phát giải được toàn bộ quẻ cổ Chu thiên Vẫn phải nhờ đến bậc đại danh hành giả như trương doanh xuyên giúp đỡ Không phải việc một hai năm mà có kết quả ngay Và lại, cũng không thể thiếu tâm gương cổ quỳ khư kia được Dạo trường tôi cực kỳ hứng thú với quẻ chu thiên hoàn chỉnh 16 chữ, nhưng trải qua rất nhiều sự việc, khiến tôi thầm cảm thấy thiên cơ quẻ tượng bê hoặc người ta không ít. Năm xưa Trương Tam Gia, hủy đi một nửa quyền thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, dần có thể cũng liên quan đến chuyện này. Ngoài ra, từ trường tôi đã phát hiện Trương Doanh Xuyên là người đạm bạc, Không màng danh lời Hình như cũng không coi trọng Toàn khỏe Chu thiên cho lắm Trường doanh xuyên Tinh thông ly học suy lẽ trời mà hiểu được chuyện người Tầm nhìn rất xa Có thể nhận ra rất nhiều đạo lý Mà người thường không sao thấu hiểu Anh đã thế Tôi mà bổ khuyết đầy đủ Thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật Cũng chưa hẳn là một chuyện tốt Quân hồ còn phải tốn rất nhiều tâm sức ngồi nghiện ngẫm. Tin tôi làm sao ngồi yên một chỗ vậy được cơ chứ? Tôi tính toán trước sau. Cuối cùng quyết định đem hết tư liệu nghiên cứu về quẻ cổ của Tôn Kiểu Gia chuyển cho Trường Doanh xuyên Còn gương cổ Quy Khư và Long Phù bằng đồng xanh đều có ý nghĩa phi phạm. Đồ đồng xanh vất ở Quy Khư lên. Đều là báo vật thượng cổ Ông chủ Thuyền Nguyễn Hắc Cùng ra biển với chúng tôi Đã vì gương cổ quy khư mà chết Trên Hưu nằm xưa Đinh Tư Điểm Lại có nghìn vạn mối liên hệ vi diệu với mảnh bùa hình dòng kia Nhưng thưa này Không nên lọt vào tay bất kỳ người nào khác Cứ đưa cho giáo sư Trần xử lý là tốt nhất Tuyền béo nâng kết cháp bằng gỗ đèn Ông chủ Lý đưa cho lên hỏi tôi Nhật này Từ này tinh sao đây Đã về đến Bắc Kinh rồi Cũng phải mở ra xem thử chứ Nòm cái cháp này không nhẹ đâu Đắc lên thấy bên trong lọc cà lọc cọc Có phải là đĩnh vàng đĩnh bạc gì không nhỉ Từ đầu tôi vẫn cho rằng Cái cháp này Là vật của người khác Sao cũng không thể Vì người ta không đến lấy Mà mượn cớ chiếm làm của riêng được Nhưng cũng rất tò mò Không biết bên trong tay tiền bối mô kim hiểu ý kia Rốt cuộc có bảo bối gì Trên thế gian này Chỉ còn lại ba lá bùa mô kim chân chính Tôi và Sơ Lê Dường tuyển béo Mỗi người một lá Hai lá trong đó Do Liêu Trần trưởng lão ở chùa Vô Khổ năm xưa truyền lại Lá còn lại là tiền béo tìm được trong ngôi mổ cổ Sau miếu ngựa cốt Từ đây có thể thấy, người khách đặt chế tạo ô kim Cang ở chỗ ông chủ lý dần có khả năng chính là vì tiền bối chết trong hang nhện lòng lĩnh. Nếu đúng thế thật, chắc chắn ông ta vĩnh viễn không thể quay lại mấy món đồ mình gửi nữa rồi. Năm xưa, vị Ban Sơn Đạo Nhân cuối cùng là Gà Gô vì muốn tìm di tích thông thiên Đại Phật Tử Ở thành Hắc Thủy chôn vùi bên dưới giải cát vàng Đa bái Liêu Trần Trường Lão Ở chùa Vô Khổ làm sư phụ Muốn học tầm long quyết Và thuật phân kim định huyệt Chẳng ngờ Liêu Trần Trường Lão Lại bất hạnh qua đời Không kịp truyền thụ cho ông tầm long quyết Lục Lâm trùng Liêu Trần Trường Lão từng đưa lại Di ngôn dặn dò gà gô Đến hai bên bờ sông Hoàng Hà tìm một vị mô kim hiệu ý khác. Vị mô kim hiệu ý ấy thường cải trang thành khách thường. Trên tay luôn cầm một cái bàn tính vàng. Tuy liệu trần trưởng lão không nói rõ quan hệ của mình với người này, nhưng chắc chắn là bạn bè công tác trước đó của ông. Giao tình không phải tầm thường. Bằng không, ông cũng chẳng nhắc đến người này với gà gô trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Đáng tiếc, Điều Trần Trường Lão không hề hay biết Kim Toán Bản sớm đã chết trong bê động lòng lĩnh từ lâu Và lại Kim Toán Bản hành sự ẩn mật Nếu không phải chúng tôi Chạy ra từ mộ ô Linh thời Tây Chu Tình cờ chút vào hang nhện ở sâu hơn bên trong Sợ rằng chẳng ai biết được mô kim hiệu ý Kim Toán Bản đã chôn thầy trong đó Chuyện này tôi đã nghĩ từ trước nhưng vẫn không dám xác nhận. Bài không thấy chiếc bản tính bằng vàng trong cả mộ Ô Linh lẫn hang nhện. Thứ này vàng chóe, nhất định rất bắt mắt và lại còn là vật tùy thân quan trọng của kim toán bản. Đương nhiên ông sẽ không tùy tiện để rời xa. Từ đây suy ra, chẳng lẽ ngoài chủ nhân đời trước của ba miếng bùa cổ già, trên đời vẫn còn một vị một kìm hiệu ý thứ từ nữa chắc. Ngay đây, tôi không kìm được, đành mở cháp ra xem trước rồi tính tiếp. Tương lai nếu thực sự có người tìm đến cửa đòi lĩnh lại, cứ trả hết đầy đủ mọi thứ cho người ta là được. Chỉ xem qua một chút, cùng chẳng thể hư hỏng thứ gì. Ngay đoàn tôi liền động thủ, cắt đứt sợi dây gắn bó đã phủ bụi nhiều năm. Vừa mở nắp cái chắp già, liền thấy ánh vàng lóe lên trói mắt. Cây chạp bằng gỗ đen này rất giống dương tiền trên đường tiền bạc sổ sách của các thương gia thời xưa. Bên trong là một chiếc bàn tính vớ vụn, không giá, con tính, đều đúc bằng vàng dòng. Bên trên khắc rất nhiều ký hiệu nhỏ, biểu thị thiên can địa trì, dạng thức cổ pháp đẹp đẽ. Không biết đã truyền có bao đời. Tôi thầm dụ. Thế này thì không sai vào đâu được. Quả nhiên là vật của Kim Toán bản Mà Liễu Trần Trưởng Lão quen biết. Xem ra chúng tôi. cũng có duyên với người này. Kể đó. Chúng tôi lại xem xét mấy món còn lại trong chất. Đều là các cuốn sổ ghi chép. Bên trong toàn các chi tiết mua vào bán ra. Nhưng đọc kỹ hơn. Lại phát hiện trong đó Còn kèm theo rất nhiều thông tin Tôi lật lật mấy trang Dường như có chép lại cả những sự tích liên quan đến Thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật nữa Từ tôi định lần này Lo liệu việc chôn cất cho Đa Linh ở Mỹ xong xuôi Sẽ không làm nghề đổ đấu nữa Mà kết hôn rồi sống một cuộc đời bình lặng Nhưng bao nhiêu chuyện tôi trải qua những năm gần đây Cơ hội đều có liên quan trực tiếp Hoặc gián tiếp đến thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Tất cả những người tôi quen biết Đều bao gồm cả trương doanh xuyên Hậu nhân của Trương tạm già Đều không giải thích được tại sao Bộ kỳ thư phong thủy này Chỉ còn được quyền Dẫu có kể ra được một số lý do đều khiến người ta khó lòng tin phục. Lúc này gặp được cuốn sổ của Kim Toát bạn không ngờ lại ghi chép sự tích về đó trong lòng tôi hết sức bất ngờ. Càng đô nóng muốn biết rõ sự tình bèn đứng hết đồ đạc trong chat cho tuyển béo cất giữ. Sau đó lấy cuốn sổ là xèm từng chàng dưới ánh đèn. Tôi đọc cả đêm không bỏ sót chữ nào, Rút cuốc cũng giải được mối nghi vấn chôn sâu trong lòng bao năm nay. Lại nhớ tới những gì mình và bọn béo từng trải qua, cũng không thể không khâm phục tầm nhìn và kiến thức sâu rộng của Trương Tam Liên Tử, người viết nên bộ Thập Tự Âm Dương Phong Thủy bí thuật này. Bình yên rút khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, là chuyện không phải ai cũng làm được. Mận chuyện xưa Để xét chuyện này khi lòng tôi có chút cảm ngộ Quyết định sẽ dũng cảm thoai lùi Cũng là để thực hiện lời hứa Với sơ lây dương trước đây Sau khi an táng đa lình Tôi sẽ cùng sơ lây dương Tuyển béo Sở tay chậu vàng Từ này gỡ bỏ bùa mô kim Đem số thanh đầu mò được Ở vực xoáy san hô Bán đi lấy chút tiền vốn Rồi cùng bọn lão trần mù Mình thúc, răng vàng, cổ thái Ra nước ngoài hợp tác buôn bán làm ăn Cả đời không hỏi đến chuyện đổ đông nữa Gặp những lúc rảnh rỗi thành tĩnh Tôi sẽ xem lại những thứ của tiền bối mô kim hiệu ý năm xưa truyền lại Một là nửa quyền tàn thư thập lục tự âm dương phong thủy bít thuật Rồi ba lá bùa mô kim mà tôi tiền béo sơ lây dương tường đèo Tôi không biết liệu những món cổ vật này cũng có số mệnh hay không, nhưng khi số hưng vọng của chúng tôi từ rất lâu về trước đã được sư phụ Kim Toan bản là Trúc Tam Niên Tử nắm rõ cả rồi. Toàn bộ sự tích của các Mộ Kim hiệu úy đương đại đều đầy là hết trong cuốn sổ của Kim Toan bản. Rốt cuộc đã ghi lại sự việc gì? Nguyên nhân thực sự khiến tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật trở thành tàn thư là gì? Xin mời xem thêm bà trường ngoại truyện.